Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái và lời chào tháng ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài Kẻ làm người chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. giờ hãy nói về câu chuyện của Cảm Vân đi tìm Trọng Quý để báo cho Trọng Quý biết về hoàn cảnh của Tố Nga. Và cô cũng chuyển lời của Tố Nga khuyên Trọng Quý đừng nên làm liều. Còn riêng phần Trọng Quý thì nhất định là phải ngăn cản Tố Nga không cho đi theo chồng ra ngoài Bắc. Trọng Quý càng nói thì môi càng tái. Mặt càng xanh, cảm ơn đợi cho trọng quý nói dứt lời thì mới hỏi. Thưa ông, vậy chứ ông có thiệt lòng thương chị hai của tôi không? Nếu mà tôi không thương, thì cô thấy đó, tôi đã cưới vợ rồi, chứ có lý nào mà tôi ở như vậy mà chờ đợi cổ hoài. Cả năm năm nay rồi đó cô. Nếu mà ông thương đó, Thì ông phải xét dùm cho phận của chị hai tôi chứ Ông thương mà ông làm cho chị hai tôi Phải mang tiếng nhơ nhuốc nè Ông làm cho cả tông môn của chị hai tôi Phải bị người ta khinh bỉ. Vậy thì ông báo hại chứ có phải là thương đâu Cô... cô nói sao Tôi... tôi làm cái gì mà nhơ nhuốc cho cô hai Tôi làm sao mà... mà báo hại cổ được? Ông nghĩ đó mà coi Chị hai tôi á Vì ông mà phải thức trinh nè thất tiếc chứ chồng bao nhiêu đó, đó đủ xấu hổ rồi giàu thiên hạ họ không hay chứ anh hai tôi đó ảnh ngu dạy gì mà ảnh không biết tại ông mà năm năm nay chỉ hai sầu não thất thơ thất nghiệp như là người hỏng hồn vậy đó bây giờ chỉ muốn cứu danh giá cho tông môn chỉ muốn đền cái tội thất tiếc của chị nên chỉ nhất định bỏ mẹ lìa quê Mà dùi lấp cái thân vô duyên vô phước của chị Ông lại căng cỡ rồi ông ngăn trở chị tôi nữa Ông muốn làm dở lỡ ra cái xấu đó Rồi xấu luôn cả cha mẹ chị em nữa Ông làm như vậy không phải là báo hại hay sao Chị hai tôi á, sai tôi xuống đây nè Mà xin với ông hãy thương dùng cho cái thân phận của chị giàu chị không còn danh giá gì nữa thì ông dình dưỡng, ông dình giữ dùm cái danh giá cho tông môn của chị. Chị có nói lại với tôi rằng là chị xét tận chỉ là gái thất tiếc, không có xứng đáng kết nghĩa trăm năm với ông. Vậy ông có thương á thì để kiếp khác rồi gặp lại nhau. Chứ kiếp này nếu mà chị hai tôi bỏ chồng mà ở với ông đó, thì giàu ông không che cười chứ chị hai tôi đó, chỉ hổ thẹn với ông lắm đó. Trọng quý nghe Cẩm Vân nói thì đổ mồ hôi ướt áo, ướt mặt. Chàng móc túi lấy khăn mà lao, rồi ngồi chống tay lên trán mà suy nghĩ. Cẩm Vân liếc mắt ngó chừng, nhưng mà nàng chỉ nặng thinh, có ý để coi trọng quý định liệu lẽ nào. Ngồi im một hồi, trọng quý thở ra và nói. Cô hai, cô cứ nói cái danh tiếc hoài. Cũng vì hai cái chữ danh tiếc mà năm năm nay, cổ phải ngậm thảm nuốt sầu, cũng vì hai cái chữ danh tiết. Mà năm năm nay, tôi đêm trong ngày đợi, <cười> danh tiết. Người có tình thì kể gì là danh tiết. Bây giờ tôi mới biết là cô hai, Cổ không có tình với tôi chút nào hết trơn. Ông nói sao vậy? Tôi nói đúng chứ không phải em đúng đâu. Nếu mà thiệt, cổ có tình với tôi đó. thì cổ cổ không có làm như vậy đâu, cổ sẽ không kể đến cái chuyện mà chồng con, cổ sẽ không kể cái chuyện mà danh tiết hay là danh giá. Tôi thì tôi không có dám phiền cách gì cổ hết, nhưng mà tôi tôi chỉ buồn cho cái phận của tôi thôi. Trọng quý nói tới đó thì chàng thở ra, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng. Cảm ơn thấy chàng đang cảm xúc, nàng muốn nhân dịp đó mà khuyên giải, cho nên nói tiếp. Thưa ông, ông giàu có mà lại học giỏi nữa, còn chị hai tôi đó nghiêm chỉnh mà lại hiền hòa. Chứ chia mà hồi còn con trai con gái đó, hai người gặp nhau thì xứng biết là chừng nào. Ông có người nội trợ, như chị hai có lẽ ông vui lòng, mà chị hai tôi cũng được người bảo hộ như ông á Chắc chị hai tôi cũng đẹp ý lắm đó. Tại ông trời, ông đã định như vậy. Ông thường khiến chị hai tôi phải bị một người chồng vô tâm bất nghĩa, chứ không được nương tựa với ông mà hưởng một chút phước dư. Vậy thôi, ông cũng chẳng nên buồn làm cái gì. Nếu ông có tình với chị hai tôi đó, thì ông cầu trời khấn phật đặng kiếp khác hội hiệp lại với nhau. <cười> Cô bị tôi đừng có buồn Không buồn sao được cô Cô là cái người bàn quan ở ngoài Cô không Cô không thấy được cái tình của tôi Cho nên cô nói nghe dễ lắm Chứ chứ không phải như vậy đâu cô Tôi cũng hiểu Ông thương chị hai tôi lắm chứ Mà duyên nợ của chị hai tôi Trắc trở như vậy Biết làm sao bây giờ Tôi xin ông quên thích chị hai của tôi đi Ông đừng có thèm nhớ cái Chị nữa Ông cưới vợ khác, rồi mà lập gia thất đi rồi trong năm bảy tháng, hoặc một đôi năm, nguôi nguôi, chứ không khó gì đâu. Tôi nói thiệt với cô nghe cô, cái ngày nào mà tôi chết rồi, thì thì tôi mới quên cô hai được. Cô nói là tại ông trời, ông xui khiến tôi với cô hai không được kết nghĩa vợ chồng. Tôi, tôi xin lỗi, mà được đáp là Tôi chắc ông trời, ông khiến tôi phải làm chồng cô hai, nhưng mà cái số của hai đứa tụi tôi phải chịu mang tiếng, mang tâm một chút, rồi mới hợp với nhau được. Nếu cái số của hai đứa tôi không được làm vợ chồng với nhau, thì ông trời đâu có khiến cô hai của gặp tôi đâu, rồi cô cứu tôi, rồi anh rồi ái với nhau cho có con làm cái gì. Cảm ơn nghe trọng quý nói Ngẹn ngào không biết lời gì mà cãi với trọng quý được Nàng đang bối rối Thì trọng quý nói tiếp Tôi chắc là cô hai cũng không có tình với tôi Chứ không phải là sợ xấu hổ Hay là sợ chồng chỉ hết trơn Xấu hổ cái gì Phải tôi làm cho lỡ dở rồi tôi bỏ cổ hay sao Mà, mà cổ sợ xấu Cổ sợ mang tiếng bỏ chồng Mà theo trai phải không vậy chứ tôi giật vợ của người ta tôi lại tốt lắm hay sao bởi vì cái tình của tôi đối với cổ nặng lắm cho nên tôi không kể gì hết miễn là tôi được sum hợp một nhà với cổ là được rồi ai cười thì mặc kệ ai nếu mà tình cổ nặng giống như tôi đó thì cũng xá gì cái miệng của thiên hạ con cũng nói là sợ chồng cổ sợ cái gì của bỏ chồng Cô về cô ở với tôi Chồng cô có giận Thì cứ xin đi phá hôn thú đi Rồi muốn làm gì thì làm Mà thiệt ra đâu có làm cái gì được Nếu nó muốn buộc tội Về cái tội dâm hôn Thì nó phải có đủ bằng cớ Tòa mới buộc tội được chứ Mà việc đến tòa Tôi sẽ mướn hết thải trạng sư Để mà cải lẽ Tốn bao nhiêu thì tốn Tòa bỏ tù rạc Tôi không có sợ gì hết trơn Ông nói như vậy đó Tôi xin lỗi ông để cho tôi được trả lời Chị hai tôi sợ hư danh giá Rồi nhục công môn Chứ không có ý gì khác đâu Xin ông nghĩ cho kỹ mà coi Làm thân đàn bà con gái đó Phải lấy cái danh tiết làm trọng Chứ nếu để hư danh tiết rồi đó Thì thiên hạ họ coi ra gì nữa Cô hai cô đã có với tôi một đứa con rồi Danh tiết gì nữa mà giữ hả cô? Đó Bởi lỡ thất tiết trước đó Nên bây giờ chị hai tôi Chỉ hỗ thầm Không dám bước vô nhà ông Không xứng đáng làm vợ ông Vì ông là một người rất là đứng đắn Tôi biết Cũng bởi tài tôi Cho nên cô mới thất tiếp Bây giờ đó Bởi vậy tôi mới quyết gánh được cái xấu hổ Cho cô Như vậy tại sao cô, cô lại không chịu Dầu ông có thương đó. Ông không có chấp Xong chị hai tôi Chỉ hỗ thầm với với ông chứ Thưa ông, còn việc này nữa nè Má tôi năm nay á, già nhiều Mà lại hay bệnh hoạn nữa Nếu ông vì một chút tình nặng của ông Miễn là ông được xung hiệp với chị hai tôi Thì thôi, ông không kể gì hết Ông ngăn cản, làm cho dở lỡ ra Má tôi á, bà xáo hổ Rồi má tôi bà buồn rầu Chắc đã chết chấp á Ông là người có học thức Ông nở giết má tôi Cho quý cái, cái, cái, cái, cái ái tình của ông hay sao Cảm Vân nói tới đó nàng bắt đầu cảm động Cho nên nàng cũng ứa nước mắt Trọng Quý ngồi chống tay ngó ra sân Giọt lệ nhiễu rồng rồng Hai người ngồi nín khe Không ai nói gì nữa hết Cách một hồi lâu Trọng Quý mới vây, quay vô mà chậm rãi nói Thưa cô nãy giờ cô nói với tôi cũng nhiều rồi, tuy lời nào cô nói á cũng là đúng hết, nhưng mà tôi nghĩ lại, cô hai của đành dứt tôi đó, đó là cái tình của cổ đối với tôi lật lạc, cổ không thương tôi, chứ không có phải là tại lẽ khác đâu. tôi xin cô đó, cô về cô nhắn lại với cô hai, dầu cổ không thương tôi hay là cổ thương tôi ít? Nhưng mà tôi cũng không có thể nào mà không thương cổ được đâu Thôi được rồi Cổ muốn theo chồng á Thì tự ý cổ đi Nhưng mà Cổ phải biết dùm cho tôi là chừng nào cổ gì chồng cổ Làm cho cổ buồn Mà phải chết rồi đó Thì có lẽ tôi mới cưới vợ khác Chứ Chứ khi mà cổ còn sống Cho giàu coi nào Ở xứ nào Tôi cũng sẽ chờ cổ luôn luôn. Cái lòng của tôi thương cổ thì cứ thương hoài. ngày nào cổ nghĩ lại, cổ biết thương tôi chút đỉnh á thì cổ cứ cho tôi hai. Tôi sẽ lập tức đến trước cổ, dầu có phải tôi khổ như thế nào, dầu có phải tốn hao bao nhiêu, có phải xong tên nước đạn tôi cũng không sợ. Thôi, cổ muốn theo chồng thì cổ cứ đi tôi thương cổ nên tôi cũng cũng không nỡ làm trái ý của cổ đâu tôi tôi không dám cản cổ nữa mà tôi cũng không không có dám giành thằng con của tôi nữa đâu tiền cô làm ơn nói với cổ tôi gửi lời xin cổ là nếu mà không thương tôi cũng xin cổ ráng nuôi dầm thằng con của tôi hay là nếu mà cổ không muốn đó thì cổ cứ giao lại đi tôi sẽ lạnh trọng quý lấy làm đau đớn mà dứt tình với tố nga bởi vậy chàng nói tới đó thì chàng khóc tắm tớt tắm tuổi cảm vân thấy vậy lấy làm tội nghiệp tuy nàng đi nói đã thành công mà trong lòng nàng không mừng chút nào cả nàng bước trái ra cửa mà đứng để trọng quý khóc để mà bớt buồn trọng quý kêu bồi biểu làm hai ly sữa nước đá rồi bước ra mời cảm vân vô uống Cảm văn uống hết ly sữa rồi nàng đứng dậy nói. Thưa ông, để tôi về đó tôi đọc rõ là cái lời của ông nói đó cho chị hai tôi nghe. Ông dằn lòng, không nở làm dở lỡ xấu hổ thì chị hai tôi cảm ơn ông lắm mà tôi chắc chị hai tôi cũng đang đứt ruột ngát gan chứ không phải vui vẻ gì đâu. Cô hai của buồn rầu có bằng tôi không? Tôi chưa biết cổ đi rồi, cái thân của tôi mai mốt nữa. Nó sẽ ra sao nữa Thưa ông Chị hai tôi có dặn đó là xin ông Cho mấy cái thơ của chị lại đặng Tôi đem về tôi chỉ Cô dặn rồi mấy cái thơ nữa hả Thật rõ ràng là Là cô muốn giấc tình với tôi mà Thưa cô Xin cô về nói với cô hai á. Cô giấc tình tôi Chứ tôi Tôi không thể nào tôi quên cổ được Tôi gặp gỡ cổ Chỉ có bao nhiêu đó dấu tích thôi Mấy năm nay, tôi nhờ mấy cái thơ đó, mà bớt buồn. Bởi vì, hãy mà tôi nhớ cổ, thì tôi lấy ra mà tôi đọc. Thấy chữ của cổ, cũng giống như là thấy cổ. Nếu mà bây giờ tôi trả thơ lại cho cổ, rồi tới mức tôi buồn, tôi biết phải làm sao đây. Dạ, dạ thưa, ông nói như vậy cũng phải đó. Thôi, tôi để tôi về lại tôi thưa với chị hai tôi. Đồng hồ lúc đó gõ ba giờ. Cẩm vân bèn từ giả trọng quý mà ra về. Trọng quý hỏi nàng đi bằng cách nào mà xuống đây. Rồi bây giờ đi bằng cách nào mà về. Nàng nói rằng nàng mướn xe hơi riêng mà xuống. Xe ra chờ ở dưới chợ. Nàng ngồi xe kéo mà lên đây. Trọng quý kêu shopper biểu đem xe hơi nhà đưa nàng xuống chợ. Cẩm vân từ chối nói rằng xe kéo còn chờ nàng ngoài lộ. Trọng quý không chịu nói rằng để chàng đưa nàng xuống chợ, rồi chàng sẽ đi vô chành lúa luôn thể. Trọng quý kêu bồi biểu trả tiền xe kéo của Cẩm Vân. Lúc đứng chờ xót phơ xe hơi tới, thì Trọng quý nói với Cẩm Vân để tôi viết cho cô hai một cái thơ mà tỏ cái tình của tôi cho cổ biết. Ông gửi thơ đó tôi sợ khó lắm mà. Lúc này có anh hai tôi ấy ở nhà đó, anh ở nhà luôn hè. Ông gửi thơ tôi sợ Ảnh ảnh gặp rồi Ảnh lấy Rồi xanh chuyện ra nữa đó ừ, Thôi được rồi Để tôi tôi gửi cái thơ Để tên cô được không Thế mà cô được thơ Thì thì nhờ cô trao lại Dùm cho cô hai nha Lúc đó shopper đã đem xe hơi ra Trọng quý mời Cảm vân Lên trên xe Rồi chàng lên phía trước cầm bánh Mà đưa nàng xuống chợ Sau khi nàng qua xe của nàng rồi chàng mới từ giả mà đi vô chành lúa Cẩm Vân đi lo chuyện cho chị chồng mà được thành công thì nàng cũng mừng cho nên lên xe đi về nàng cứ chứng chiếm cười hoài Tuy vậy mà hãy nàng nhớ tới cái bộ điệu sầu não thất vọng hãy nàng nói tới cái lời tha thiết hữu tình của trọng quý thì nàng lại thấy tội nghiệp cho cái thân phận của chàng nàng tiếc dùm cho tố Nga, tại sao ngày trước không gặp trọng quý mà kết đôi lại gặp chi phùng sưng cho khốn khổ tấm thân như vậy vì nàng xác ý trọng quý đã im rồi cho nên nàng biểu sớp phơ lên vĩnh long rồi chạy qua trà vinh Đặn nàng năn nỉ rước mẹ chồng lên sài gòn mặt trời lặn xe mới qua tới láng thế Cẩm vân ngủ nó một đêm ngăn nỉ mẹ chồng hết sức nàng xin bà lên sài gòn đặng chơi với tố nga đôi ba ngày Rồi Tố Nga có xuống tàu và luôn dịp đón rước chánh tâm luân thể. và Tổng nhất định không chịu đi. Bà khóc và nói là vì bà thương Tố Nga, cho nên bà không dám thấy mặt nàng nữa. Cẩm Vân nói là không được, cho nên sáng bữa sau, nàng lên xe mà ra về một mình. Xe đò qua Mỹ Thuận rồi, máy bị trục trặc, sau đó không biết mà sớt phải đậu tại đó mà sửa. Cẩm Vân leo xuống, mua một chục cam sành với một chục quýt đường, đến 11 giờ trưa xe mới về tới nhà. Cẩm Vân bước vô sân thì tránh hội mừng Quý chạy ra ôm chân của nàng. Nàng cúi xuống bồng con mà hôn, rồi đi vô, cùng xuân với tố Nga đứng tại cửa, đón mà hỏi. Sao má không lên? Má mạnh không em? Má mạnh mà tôi nói má hết sức, má cũng không có chịu đi. Cẩm Vân nói xong bồng con đi tốt ra phía sau. Tố Nga buồn so đi theo hỏi nhỏ nhỏ. Sao rồi, việc đó em nói được không? Dạ được, xin chị yên tâm đi. Em nói êm rồi, thầy chịu mà đau đớn cho thầy lắm. Để tối rồi em đọc rõ chuyện cho chị nghe nha. Tố Nga gật đầu rồi chỉ thở ra, không bước đi theo Cẩm Vân nữa. Ăn cơm chiều rồi Cẩm Vân dắt chánh hội ra đứng trước sân mà chơi. Tố Nga ở phía sau, đang lo tắm cho phùng xanh. Phùng Xuân thì nằm trên ghế xích đu mà hút thuốc phì phà. Chàng thấy Cẩm Vân ở ngoài sân, dắt con đi vô, thì chàng ngồi dậy và nói, à, ngày mốt tôi đi, mà ngày đó cũng có một chiếc tàu thơ ở bên tay qua tới. Không biết chừng nào thằng ba nó nó về chuyến này hả? nếu có về đó thì thì sao cũng đánh dây thép chứ cần cái gì tàu tây tới sớm rồi uh, chiều uh, tàu bắt mới chạy nếu ông ba nó về á uh, thì về chiếc tàu này uh, thì ít ra tôi cũng gặp nó ít giờ đồng hồ ơi uh, thôi sáng quá thả bậy bạ ra chợ bến thành chơi uh, mình đi uh, thì chắc là lâu lắm mà uh, mới về thôi uh, bây giờ để tôi đi chơi cho đã rồi may mốt và xuống tàu luôn. Cẩm Vân đứng nhìn trọng quý bước ra, rồi trẫm Cẩm Vân đứng nhìn xem và thấy Phùng Sưng đi ra khỏi cửa ngõ, rồi nàng mới thẳng ra phía sau mà nói nhỏ với Tố Nga: Anh Hai, anh đi chơi rồi, lên lầu nói chuyện chơi đi chị Hai. Tố Nga gật đầu, nàng kêu con lại mà nói: Tao tắm cho em rồi đó, mày lau mình đi. Bận áo vô cho nó rồi dắt nó với tránh hội ra phía trước mà chơi nghe không? Hai nhà, hai nàng căng dặn xong thì dắt nhau lên lầu để tâm sự.